truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh truyện hay. Bây giờ truyện sẽ gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bến cảng Mạch Già là bến cảng phồn hoa nhất của Đại Bất Liệt Điền. Vô số thuyền buôn, hiệu buôn đều mở tại đây, còn có vô số nữ nhân phục vụ người giàu. Bến Cảng Mạch Gia là một nửa cảng đất liền, cho nên gần như không có bao nhiêu quân canh phòng. Do chiến hạm của họ đang tuần tra ngoài biển rồi, nên căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vào lúc đêm khuya thanh vắng, 200 chiếc khinh khí cầu lặng lẽ hạ xuống bãi cát cạnh Cảng Mạch Gia. Chiến hạm và quân đội đóng giữ của chúng Muốn đuổi tới Ít nhất cũng phải mất 2 canh giờ Trong 2 canh giờ này Các người muốn làm gì thì làm Có nhu cầu đặc biệt nào Cũng nhanh nhẹn lên cho ta Sau 2 canh giờ Bắt buộc phải tập hợp trở lại đây Điều quan trọng nhất Là đều phải nói điều ngữ cho lão tử rõ Này Tây Con thỏ nhanh nhanh Càng biển mạch già Trước này luôn nổi danh an toàn co đánh chết cũng không ngờ được Sẽ có ngày hôm nay gần ngàn tên giặc cỏ không biết từ đâu sông tới vàng của các thương đội, thuyền buôn cửa hàng gần như đều bị cướp sạch về phần ngân lượng thì giặc cỏ lười không muốn lấy kẻ nào to gan dám phản kháng đều trực tiếp bị giết chết tại chỗ còn có vô số mỹ nữ các nước, căn bản không biết trốn đi đâu khắp cửa cảng là âm thanh la giết và cả âm thanh kỳ diệu khi nam nữ vận động này Tây, này Tây, siêu y to lớn Thảm án mạch ra Không ai biết đêm hôm đó rốt cuộc là có chuyện gì Cũng không ai muốn nhớ lại đêm đó Mọi người chỉ biết Đây là thảm án trong lịch sử nhân loại Chỉ có người phổ tang Mới có thể làm ra loại chuyện thế này Đại bất lệ điên Hoàng Cung Y lệ sa bạch vừa nhận được thư của bà đốn Quân đội của nàng ta đã tổn thất hơn nửa Xem ra Người phổ tang này cũng không tàn ác Như nàng ta tưởng tượng Nhưng thủ với phổ tàng đã không đội trời chung Bắt buộc phải hạ được phổ tàng Y lệ sa bạch thông minh Bắt đầu sách lực của mình Dựa vào thư của ba đốn Mặc dù người phổ tàng có vũ khí lạc hậu Nhưng binh lính lại cường hãn Không sợ chết Hơn nữa đến dân chúng phổ tàng Ai ai cũng có thể chiến đấu Muốn hạ được quốc gia điên cuồng như vậy E là phải chịu tổn thất không nhỏ Vậy là một kế hoạch to gan Đã xuất hiện trong đầu nàng ta Rất nhanh, các cường quốc lâu đời phương Tây đều lần lượt nhận được thư của Y Lệ Sa Bạch mời bọn họ tới tham dự một hội nghị tuyệt vời có tên gọi Hội nghị Đảo Thiên Đường Đảo Thiên Đường là một đảo nhỏ xinh đẹp nằm xa ngoài biển nơi này phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh là hải vực trống trải ở đây hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị mai phục Sở dĩ Y Lệ Sa Bạch chọn nơi này là vì muốn bày tỏ thành ý của mình với tất cả mọi người trên chiến hạm của hạm đội số ba trình khai sơn xoa cái eo của mình xem ra mức độ hoạt động hai ngày này quá lớn rồi thắt lưng dao động mạnh quá thế này trở về làm sao trả bài cho hai nương được nữa không được kế tiếp phải thành thật một chút mấy ngày này hạm đội số ba cướp đoạt điên cuồng khắp nơi đã cướp được không ít kim tiền tài bảo mà hạm đội của đại bất liệt điên cũng đang nhiều phát điên tìm kiếm bọn họ khắp nơi gần biển đã không còn an toàn nữa Trình Khai Sơn quyết định dẫn hạm đội rời khỏi đại bất liệt điên lúc này hắn liền nghĩ tới túi gấm của hoàng thượng nên mở ra xem nếu như lúc này đã qua nguy hiểm thì những nơi dưới đây có thể cùng phá hủy Trình Khai Sơn trọn tròn mắt lên nhìn những nơi đó đều là thánh địa của các nước phương Tây có nơi hành hương giê ru Còn có thánh địa thành cổ Athen Đều là thánh địa văn minh Cổ xưa nhất của các nước phương Tây Trình khai Sơn không khỏi cảm thán Hoàng thượng đây là Muốn một lần hủy bỏ những cổ tích Văn minh của phương Tây Việc này có quá mạo hiểm không Có điều ta thích Người đâu Chuột lệnh hạm đội nhanh chóng lên thuyền Rời khỏi Duyên Hải Đại Bất Liệt Điên Trình Tướng Quân Chúng ta trở về điểm xuất phát ư Không, đến nước khác a Jerusalem, thành cổ Athens, thánh địa thiên phòng, kim tự tháp, Angkor vĩ đại, đồi Croppoli, nhà thờ hồi giáo, thành cổ Bombay, thành cổ Petra. Dù sao lãnh thiên minh đều viết hết ra những thánh địa phương Tây mà hắn có thể nghĩ tới, cũng mà kệ hiện tại có hay không, có phải là tên như vậy hay không. Trình Khai Sơn cầm màu giấy này rồi bắt đầu liên lạc với thành viên Thiên võng. Đợt phá hủy diện rộng văn hóa phương Tây bắt đầu từ đây Đảo Thiên Đường Trước mắt đã đến ngày diễn ra hội nghị Đảo Thiên Đường Điều khiến Y Lệ Sa Bạch kinh ngạc đó là gần như tất cả các cường quốc đều đến đúng hẹn hơn nữa đến tham dự hội nghị đều là những nhân vật hết sức quan trọng của các nước Y Lệ Sa Bạch lần đầu tiên triệu kiến các nước công tước đại thần của các quốc gia cũng không kiềm chế được sự thu hút bởi dung mạo tuyệt mỹ của nàng ta. Y lệ sa bạch đã qua quen với những ánh mắt thế này. Chư vị, rất vinh hạnh được gặp mặt mọi người tại đây. Tin rằng các vị cũng đã biết mục đích của chuyến đi lần này. Chỉ cần chúng ta có thể đạt được thỏa thuận thì tất cả đều sẽ có tiền tài vô tận. Nữ vương bệ hạ, dựa vào những gì chúng ta biết, quốc gia rồi có nhất phương đông là nước hoa hạ Tại sao người lại muốn tấn công phủ tàng nghèo nàn đó? Chỉ vì phủ tàng đó đã phá hủy thánh địa của chúng ta sao? Đương nhiên không phải. Diện tích quốc thổ nước Hoa Hạ rộng lớn, nhân khẩu rất đông, thậm chí còn vượt qua tổng số của tất cả các nước đang ngồi ở đây cộng lại. Nếu như chúng ta tùy tiện tấn công, thì trong thời gian ngắn rất khó hạ được. Một khi chiến sự rơi vào giằng co, thì chúng ta căn bản không thể trì viện. Cho nên đánh phủ tàng trước để làm nơi trung chuyển chúng ta có thể không ngừng điều động quân đội sang mọi người yên lặng gật đầu nhưng nữ vương bệ hạ hạm đội vô địch của các người có thể nói là càn quét thiên hạ nhưng thực lực hạm đội của chúng ta còn kém xa quý quốc hơn nữa không lâu trước đây còn vừa bị quý quốc đánh cho thiệt hại nghiêm trọng trong thời gian ngắn e là rất khó thực hiện y lệ sa bạch cười nói ta biết suy nghĩ của các người cho nên gọi các người tới chính là vì việc này. Các người có biết một thương hộ của Hoa Hạ cũng có tài sản vượt qua 2.000 vạn lượng. So với chút bồi thường của các vị, thì các vị thấy có cần phải suy nghĩ không? Chỉ cần hạ được Hoa Hạ, thì mấy trăm chiếc tàu chiến có là gì đâu? Cái gì? Tài sản của một thương hộ đã tới 2.000 vạn lượng ư? Đây đã là gì đâu? Nghe nói, người giàu nhất nước Hoa Hạ tên là Cổ Bách Vạn Tài sản còn không dưới 5.000 vạn lượng vượt qua thu nhập của cả một quốc gia các vị ở đây Vậy hoa hạ có bao nhiêu tiền còn cần ta nói sao Mọi người nghe xong lập tức giao động Y Lệ Sa Bạch tiếp tục nói Chỉ cần hạ được phù tàng thì chúng ta có thể đứng vững tại phương đông Dựa vào vũ lực của chúng ta muốn đánh được hoa hạ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian Vậy xin hỏi nữ vương bệ hạ chuyện tốt cỡ này tại sao lại gọi chúng ta tới đương nhiên không phải là ta không muốn độc chiếm, mà là vì nước hòa hạ quá lớn nếu như dựa vào mỗi đại bất liệt điên ta thì đến tháng nào, năm nào mới thực hiện được mục tiêu nhưng nếu như chúng ta liên thủ với nhau vậy thì chẳng có bất cứ quốc gia nào trên thế giới này là đối thủ của chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể dựa vào số lượng binh lính của mỗi nước để phân chia tài phố, cấu gì không làm nữ vương bệ hạ đề nghị của người quả thực rất hấp dẫn nhưng chúng ta phải báo cáo về cho quốc vương chưa cần quốc vương đồng ý thì chúng ta sẽ lập tức tổ chức đại quân xuất trình y lệ sa bạch cười nói ta tin rằng nếu như các vị đã đến đây thì có thể tự đưa ra quyết định hơn nữa ta vừa nhận được tin tức thánh điệu của các vị hình như cũng đã bị phá hủy rồi nhỉ bằng không tại sao các vị lại tích cực tới tham gia hội nghị này chứ các vị không muốn báo thù sao Ta nói trước đấy Nếu như chúng ta đủ người rồi Thì cho dù các vị có muốn tham gia Cũng không được nữa đâu Cuối cùng có người đã không còn kiềm chế được nữa Nữ vương bệ hạn nói đúng Người phù tang đó Ước hiếp người quá đáng Thực sự đang chết Đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ chúng ta đồng ý kết minh Cùng thả phạt phù tang. Đế quốc cha nhĩa ma chúng ta cũng tham gia Đế quốc bồ đào nha chúng ta cũng tham gia Vậy đế quốc áo điện lợi ta Đương nhiên cũng tham gia Cổ quốc bội Đặc Lạp chúng ta cũng tham gia Đám người phủ tàng đáng chết này Đã phá hủy thánh điệu của chúng ta Ta phải băm vằm chúng ra Bốn nước liên minh Ai Cập Cổ Cũng muốn tham dự Chúng ta không đội trời chung với phủ tàng Y lệ xa bạch nói Rất tốt Nếu mọi người đều đồng ý Vậy hôm nay chúng ta sẽ ký kết khế ước Cùng thảo phạt phù tàng Càn quét thế giới phương đông Cướp đoạt tài phú vô tận ở đó Cứ như vậy các đế quốc mạnh nhất thế lực phương Tây đã ký hiệp ước nổi tiếng nhất trong lịch sử trong một ngày Hiệp ước Đảo Thiên Đường Trận đại chiến thế giới Đông Tây đầu tiên cứ như vậy đã kéo bước màn lên Người phổ tang vừa chiến thắng lục quân đại bất lệ đền lúc này đang là lúc sĩ khí cao trào nhất Bọn họ lại lần nữa dùng vũ lực để chứng minh cho dù không có vũ khí tiên tiến cũng vẫn có thể chiến thắng quốc gia khác con dân thiên chiếu vĩ đại vĩnh viễn không thể khuất phục. Quên, chế dịch lần này chúng ta đã thu hoạch được vô số súng liên phát và súng ống lồng, có thể ngay lập tức tiến hành trang bị cho quân lính. Hơi nữa chúng ta còn bắt giữ được gần 5 vạn tù binh. Tin rằng đám người phương tây này chắc chắn sẽ không dám tới đây nữa. Đức Duệ Nhất Nam cười nói: đám người tây ngây thơ này lúc nào cũng mở miệng quý tộc và văn minh, mà thật sự không biết bọn chúng mới là thứ bại hoại thật sự trên thế giới này. có năm vạn tù binh này, chúng ta có thể đàm phán điều kiện với chúng rồi. chỉ cần chiến sự bên này kết thúc, chúng ta sẽ lập tức gấp rút tiếp viện Cao tấn công từ hai bên, tiêu diệt hoàn toàn người Hoa Hạ. Tướng quân, ngài định ngừng chiến với người phương Tây sao? Không sai. mặc dù bọn chúng quả thực đang chết, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc quyết chiến với chúng. Ta định dùng năm vạn tù binh này để ép hạm đội vô địch của chúng giúp chúng ta tiêu diệt hạm đội của người Hoa Hạ. Chỉ cần không còn sự uy hiếp trên biển thì trăm vạn đại quân Phù Tàng ta tuyệt đối có thể càn quét Hoa Hạ. Không đến trăm năm, dân tộc Trung Nguyên sẽ bị Phù Tàng ta đồng hóa. Đến lúc đó, trên thế giới sẽ không còn bất cứ quốc gia nào là đối thủ của Phù Tàng ta nữa. Tường quân vô cùng vĩ đại vì sự nghiệp nghìn đời của Phù Tàng ta dốc hết tâm huyết ta thể chết đi theo. Chúa lệnh cho buồn chác xanh, Cao Lý bắt buộc phải thu vững. Bằng không, cả gia tộc hắn ta đều phải chết để đền tội. Thắng lợi trước người phương Tây khiến Đức duy Nhất Nam lần nữa tìm lại tự tin. Binh lính của mình vẫn là chiến sĩ dũng mạnh nhất trên thế giới này. Cường quốc mạnh như Đại Bất Lệ Điên cũng bị mình nháy mắt đánh tan, huống chi là người Trung Nguyên yếu ớt kia. Nhưng hắn ta có nằm mơ cũng không ngờ được Một trận đại chiến thế giới nhắm vào phổ tàng đang được ù mưu. Hơn nữa còn là một mình phổ tàng đối đầu với cả thế giới. Các nước phương Tây chưa từng đoàn kết như thế này, không chỉ là vì báo thủ thánh địa bị hủy, mà điều quan trọng hơn là các cổ quốc vàng bạc khắp nơi đó, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ trận chiến tranh này chính là để xem ai cướp đoạt được nhiều hơn. Cho nên mỗi nước đều không hề giữ lại chút gì về mặt điều động binh lính. Y lẽ Sa Bạch cầm kế hoạch xuất trình trong tay Cũng phải giật mình Biết rằng mấy quốc gia này tham cua Nhưng không ngờ lại liều mạng như vậy Áo Đại Lợi và Bồ Đào Nha Có lục quân lớn nhất Mỗi nước phái ra 20 vạn đại quân xuất trình Đây còn là đã trải qua một đợt cắt giảm bớt đi rồi Trà Nhẹ Man Đế Quốc và Cổ quốc Bội Đặc Lạp Mỗi nước phát ra 20 vạn quân Liên minh Ai Cập Cổ phát ra 15 vạn đại quân Cộng thêm 30 vạn người ngựa của Đại Bất Liệt Điền, tổng binh lực đạt đến 150 vạn, chưa từng có trong lịch sử. chiến hạm cũng vượt qua 6.000 chiếc. Phải biết rằng, chiến dịch lớn nhất phương Tây trước đó cũng chỉ có 50 vạn người ngựa. Vậy mà hôm nay đứng trước lợi ích chung, những người là kẻ thù của nhau trước kia giờ lại mỉm cười, hợp tác với tên gọi Liên quân 6 nước. Liên quân 6 nước, mỗi nước có một người đại diện tạo thành hội nghị lâm thời, đặt ra phương châm chiến lược. Sau khi chuẩn bị một tháng trời, đại quân cuối cùng đã trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bắc bộ cao ly trong thời đại thay đổi bất ngờ này, dưới tình huống đối mặt với sự áp chế của trăm vạn đại quân phủ tang, các tướng lĩnh quân Hắc kỳ như đa đoạt, lý thành, kỳ hoành đang thoát mồ hôi trong cực kỳ khổ sở ăn lâu. Đại tướng quân, có mẹ nó, nóng quá. Ai nói muốn ăn lẩu vậy Người hiểu cái quái gì Nhớ lúc đó hoàng thượng hay thất hoàng tử ăn lẩu Lần đầu tiên với ta Nước miếng còn suýt chút nữa là chảy vào nồi Hoàng thượng còn hung hăng đá ta một cái May mà ta nhanh tay nhanh mắt Gắp được mấy miếng thịt vừa đến bát của lão trình Ngài ấy ăn ngon lành lắm Ha ha ha Mọi người cười ồ cả lên Lý Thành nói Đa tường quân Chúng ta đóng quân ở đây không tấn công sao Đa đoạt cười nói Vội cái gì? Hoàng thượng đã nói rồi chúng ta tới để làm thực dân. Không đúng, không thể nói như vậy được chúng ta tới là để cứu nạn bách tính cao ly. Ngài xem bọn họ khổ sở thế nào, cơm không có mà ăn, cho nên mấy ngày nữa cô bách vạn sẽ tới bán bọn họ đi. Ờ không, cứu bọn họ ra. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp di chuyển bách tính bắc cảnh tới sau này cao ly này sẽ chính là lãnh thổ của hoa hạ ta rồi. Vậy đám người phù tàng phía nam đó thì sao? Mặc kệ bọn chúng, chúng ta đóng quân ở cửa khẩu này. Ngài xem, phía trước mình mông bát ngát. Nếu chúng dám tấn công, thì khinh khí cầu và đại bác của chúng ta sẽ nướng chúng cháy thui. Ngài thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của đại quân của chúng đi. Cho ai xem chứ? Ta mà ra được, ta cũng không đi. Cứ ở đây chơi. Kỳ Hoành nói. Ai dô, đúng là không ngờ trận này lại đánh như vậy. Thực sự là quá vô liêm xỉ rồi. Cái gì? Hả? Là quá cao minh rồi Đà đoạt cười nói <cười> Thế còn tạm được Nào nào nào, ăn lẩu đi Ôi, đa tường quân Thiệt này ở đâu ra thế Cướp phải đấy, ta cũng không phải cha của người cao ly Không cướp của họ thì cướp của ai Nhưng dù sao Chúng ta cũng dương cờ hiệu Là tới giúp đỡ bọn họ Như vậy không ổn lắm nhỉ Đà đoạt do dự nói Người nói cũng có lý Như vậy sẽ làm tổn hại thanh danh của hoa hạ ta Vậy truyền lệnh xuống Cướp hết toàn bộ gia súc của dân chúng phổ tàng à Không Là thống nhất toàn bộ quản lý Để binh lính ăn lầu À À cái gì Lão cổ sắp tới rồi Dù sao bọn họ cũng không mang đi được Chúng ta giúp họ xử lý hết Chẳng phải là đang giúp họ sao Vậy cô bách vạn này sẽ dẫn họ đi đâu Những người xinh đẹp Thì chắc chắn sẽ đem về nước Kém hơn chút thì chuyển đến Bắc Cảnh Về phần đàn ông, thì lần này chắc sẽ chuyển đến biên giới phía Nam, nơi đó đang sửa lại trường thành. Có điều, các người yên tâm. Nếu như các người nhìn chúng cô nương nào, thì ta sẽ nói với cô Bách Vạn một tiếng để giải yêu đãi cho các người. Ha ha ha! <cười> Đa tướng quân, ngài vẫn lên chăm lo đến bản thân một chút. Có điều, ngài nói Hoàng thượng sao lại chạy từ phía Nam để sửa trường thành. Mấy tiểu quốc ở đó đều không có uy hiếp gì với chúng ta mà. Ta cũng không rõ lắm. Dựa vào ý của Hoàng thượng thì bọn họ quá xấu Không thể để họ trà trộn vào Trung Nguyên Làm với bẩn huyết thống hoa hạ ta được Như vậy cũng được sao? Đà đoạt cười đáp Lỡ người làm gì? Hoàng thượng đã nói rồi Đợi xử lý phủ tàng xong Thì mấy nước phía Nam đó cũng sẽ chỉnh đốn lại Đặc biệt là cổ quốc Ấn Độ gì đó Nhưng bọn họ đâu có xâm phạm gì đến chúng ta? Đà đoạt nói Ai quy định Chỉ có người khác xâm phạm Trung Nguyên ta còn trung nguyên ta không thể xâm phạm người khác mọi người không khỏi gật đầu nói rõ lúc này một binh lính chạy tới quân người tang lại tới khiêu khích rồi đa đoạt mồ hôi nói đi dù sao cũng đang chán mọi người cùng tới xem đi trên bãi đất trống vô tận hàng ngàn binh sĩ phủ tang cởi trần mông phành lên liên tục lắc lơ miệng còn mắng không ngừng hàng ngàn binh sĩ phủ tang đồng thanh hô lên dưới sự dẫn dắt của võ quan phổ tang. Các người ra đây! Mà các binh sĩ hoa hạ lại đồng thành hồ lên trước sự dẫn dắt của một tướng quân. Các người đến đây! Có gan thì ra đây! Có gan thì đến đây! Hai bên đều liên tục lớn tiếng nói bằng ngôn ngữ của mình trông có vẻ khá hài hước. Trong đại doanh quân đội phổ tang, bồn trác rành lo lắng nhìn bản đồ. Tướng quân, người hoa hạ vẫn không chịu ra chiến Tụ lại ở cửa cốc, có gần 400 hỏa pháo, còn có 400 chiếc khinh khí cầu tuần tra Chúng ta đã thử tấn công mấy lần, nhưng không xông qua được. Thường vòng quá lớn, đám người hoa hạ gia xảo này còn không chịu ra nữa thì phải làm sao? Bồn trác danh nói, đi vòng từ nơi khác phải mất bao lâu? Ít nhất là 5 ngày đi đường. Hơn nữa, một khi không có sự uy hiếp của nò thần, thì khinh khí cầu của chúng sẽ liên tục tấn công chúng ta lại không dám lôi nỏ thần ra che chắn mẹ kiếp đám người hoa hạ này đúng là không biết xấu hổ không dám quyết đấu chính diện với chúng ta chỉ biết chơi ám chiều không thể cứ tiếp tục bị kéo dài như thế lương thực của chúng ta không chống đỡ nổi trong ba ngày phải nghĩ cách dẫn chúng ra đánh còn bên hoa hạ lại không hề tỏ ra gấp gáp chút nào ăn uống ngủ nghỉ đều rất thoải mái có thể liên tục vận chuyển mọi thứ đến cả vùng biển cao ly Cũng đã bị chiến hạm phong tỏa hoàn toàn Quân đội 100 vạn lính của phủ tàng Hệt như rùa rúc trong mai Ta không đánh với người Chơi đùa thôi Trong lều trại quân doanh hoa hạ Đa Tường quân Tiền tuyến có tin tức Sao thế Người phủ tàng bắt gần hàng ngàn người dân cao ly Làm lá chắn, muốn tấn công Cái gì Đa đoạt kinh ngạc Mặc dù phe hoa hạ cũng vô liêm sỉ Nhưng lại không thể làm được loại chuyện lấy người dân ra làm lá chắn này người phủ tàng đúng là quá không biết xấu hổ đa đoạt dẫn người đến tiền tuyến vô số người dân cao lì đang bị bắt ép đến cửa cốc trong đó còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ em đa đoạt cảm thấy đau lòng và khá buồn Lý Thành nói đa tướng quân ngài đừng buồn đây không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định người phủ tàng không biết xấu hổ một khi để chúng sông đến chúng ta chỉ có thể đánh trực diện phải nhanh chóng nghĩ cách Đa đoạt bất lực nói Tiền Đây đều là tiền Gần vạn người đã là 10 vạn lượng bạc rồi Lý Thành ngây người nhìn đa đoạt Lẽ nào ngài buồn là vì tiền sao Đa đoạt nói tiếp Người phù tàng Còn từng là 10 năm trước sao Hờ một chút là lấy người dân ra Làm lá chắn Đúng là nực cười Sống chết của người cao ly Liên quan gì đến ta Thế chúng ta có đánh không Đánh Tất nhiên là đánh rồi Hơn nữa, phải đánh cho oanh liệt vào, truyền lệnh đến các quân, dụ quân tiên phong của chúng vào, sau đó dùng bom cháy cắt đứt đường lui của chúng, ta phải khiến chúng sống không bằng chết. Đại quân gần 5 vạn người của Phổ tàng bắt ép gần vạn người dân Cao Ly cẩn thận đẩy vào, khi chúng phát hiện người Hoa Hạ không nổ súng thật thì không khỏi nở nụ cười khinh bì Tốt lắm, tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, quân đội Phổ tàng đi qua cửa cốc cách đại quân hoa hạ chưa đến năm trăm mét bỗng hàng trăm khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời bắt đầu thả bom cháy xuống dưới thoáng chốc cả cửa cốc tràn ngập trong lửa tướng lĩnh phủ tang hét lên đừng hoảng sợ chúng không dám khai hòa đâu cứ tiếp tục đi chưa cần chúng ta vào được bên đó đại quân sẽ chi viện cho chúng ta ầm ầm ầm nhưng ông ta vừa dứt lời mấy trăm hòa pháo của hoa hạ lập tức khai hòa Gần vạn người dân cao ly Như chim sợ cành cong Điên cuồng chạy loạn khắp nơi. Trận thế của quân đội phổ tàng Lập tức hỗn loạn Ngu ngốc Người hòa hạ không biết đạo nghĩa Thế mà dám nã pháo bắn dân thường Hòa pháo của hòa hạ liên tục nổ vang Cho dù người bị trúng là ai Thì cả chiến trường cũng trở thành Địa ngục trần gian Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Người cao ly Thi thể lính phổ tàng Hỗn loạn pha lẫn vào nhau khắp nơi đều là cánh tay bị đứt, tiếng than khóc vang lên không ngừng. thấy đường lối đã bị cắt đứt, tướng lĩnh phủ tang hét lên. xông qua đó liều mạng với chúng. mấy vạn binh sĩ phủ tang mặc kệ mọi thứ lao ra. tiến lên. ngô ngốc. thế nhưng điều đang đợi chúng ở phía trước lại là năm vạn binh sĩ cầm súng kíp và hàng trăm súng máy sáu nòng đội hình ngay ngắn bao vây cả chiến trường. đội súng kíp bắn 3 phát liên tục, khai hỏa. Súng máy 6 nòng cơ bản tự do. Đoàng, đoàng đoàng. Đoàng đoàng, đoàng đoàng. Hàng loạt tiếng súng dày đặc vang lên, như thể máy xay đập thịt, khiến binh sĩ phổ tàng đang chạy đến lập tức nổ tan tành, nhất là súng máy 6 nòng, sức tấn công cực mạnh, thậm chí có thể khiến người văng ra xa, cả chiến trường rất thảm khốc, máu chảy thành sông. Cuối cùng, có người không chống đỡ được nữa. Ngày càng nhiều binh sĩ Phổ Tang muốn rút khỏi chiến trường nhưng nhận ra lúc này đã không còn đường lui nữa. Tiền tuyến đại quân Phổ Tang buồn chán rành cả người run rẩy nhìn cảnh tượng này. Tướng quân, chúng ta có cần chi viện không? Không được, người Hoa Hạ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người dân Cao Ly, hỏa lực dày đặc như thế, qua đó là chết đấy. khi ngừng bắn, toàn bộ chiến trường đã không còn bao nhiêu người sống nữa. Chỉ còn lại vài ngàn binh sĩ phổ tàng cũng không còn ý chí chiến đấu lúc nãy nữa đều vứt vũ khí, quỳ đất trở thành tù binh Đà đoạt cười nói Thấy rõ chưa? Nói người phổ tàng không sợ chết đều là nói xạo, nói dóc Chỉ cần người đánh hắn đau đánh cho sợ rồi thì dù có giỏi đến đâu hắn cũng phải nghe lời Kỳ Hoành nói Tương quân, nên xử lý mấy ngàn tù binh này thế nào? Đà đoạt nghĩ ngợi một chốc rồi nói Đám người này vừa sợ chết Gần vạn người dân cao ly Tường đầu hàng là có thể thoát nạn được sao Vừa lúc đang thấy chán cứu cho chúng một cơ hội Thấy người sống dáng trận đi Sau khi cả chiến trường trở nên yên tĩnh Thì có một việc đã xảy ra Khiến binh sĩ phủ tang bị ám ảnh Đến cuối đời Từng binh sĩ phủ tang còn sống Bị ném từ trên trời xuống Tiếng hét tuyệt vọng đó Và tình cảnh sau khi rơi xuống Khiến mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng đám người hoa hạ này có còn là người không làm thế cũng quá tàn nhẫn càng đáng sợ hơn là cả quá trình này không phải trực tiếp ném đi là xong việc mà cứ một lúc sẽ có mấy chục người bị ném xuống đôi khi sẽ rơi xuống cạnh người có lúc lại nhằm vào lúc người đang ăn thậm chí ngay cả lúc đi vệ sinh đột nhiên có một người sống từ trên trời rơi xuống cảm giác đó thôi đừng nhắc nữa nhất là vào lúc nửa đêm yên tĩnh người vừa chìm vào giấc ngủ thì một tiếng hét từ trên trời rơi xuống vang lên khiến người cứ cảm thấy khó chịu. còn bên quân đội Hoa hạ cứ như đang xem kịch hay. này này, mau đến xem này, khinh khí cầu lại khởi động rồi, sắp ném rồi. mẹ ơi, người sống dáng trần, kích thích quá. buồn chát dành biết rõ, cứ tiếp tục nhiều thế, đại quân một trăm vạn của mình sẽ bị vây khốn đến chết khí thế của các binh sĩ đã sắp không còn nữa, mình lại vừa nhận được thư của bổn thổ, Đức Duy Nhất Nam lấy số mệnh của toàn tộc ra để uy hiếp hắn ta, nên hắn ta không thể thua được, nhưng hỏa lực của hòa hạ mạnh như thế vùng biển xung quanh cũng bị phong tỏa suốt cuộc nên làm sao đây rút, chỉ đành rút quân thôi ít nhất có thể bảo toàn được lực lượng còn sót lại đợi đến khi bổn thổ đến tri viện nếu không một khi bị thương nặng mình cũng mất đi giá trị lợi dụng chỉ có thể suốt đến phía nam cầm cự với người Hoa Hạ nếu các ngươi không chịu tấn công thì Phù Tàng ta cũng không tấn công không có gì ăn thì ta tiếp tục cướp bóc bảo các binh sĩ vào núi săn bắt ăn rau dại ông đây cũng sẽ tiếp tục giằng co với các người sáng hôm sau đại quân Phù Tàng bắt đầu rút lui khiến người Hoa Hạ cũng cảm thấy khó hiểu Lý Thành nói người Phù Tàng thế mà lại rút lui lẽ nào chúng đã có cách phá giải rồi sao kêu hoành nói không đâu cả vùng biển cao lê này đã bị chúng ta phong tỏa, chúng muốn rút cũng chỉ có thể rút về phía nam xem ra chúng nghĩ thông rồi biết cố chấp tấn công thì sẽ tổn thất lớn làm thế là định tiêu hao sức lực với chúng ta Lý Thành nói vậy chúng ta có thể bảo chiến xa thiết giáp mở đường phát động tấn công xem chúng có thể chạy đến đâu Đào đoạt nghĩ ngợi một lúc, nói Không vội, bây giờ vẫn chưa phải là lúc Trước mắt, tình hình quốc chiến của Phủ Tàng chưa ổn định Còn rất nhiều nhân tố không biết Chúng ta vẫn nên thẩm quan sát sự thay đổi Nghe nói, liên quan sáu nước của Tây Dương Bị Phủ Tàng đến cho tan tác rốt cuộc, người Tây Dương có làm được trò chống gì không thế? Đào đoạt nói Người Tây Dương có làm được không? Ta không biết Nhưng e là Phủ Tàng sắp không chống đỡ được nữa rồi Ta vừa nhận được mật báo của Thiền Võng Người Tây Dương tập kết đại quân 150 vạn người Gần 6.000 chiến hạm Đang chạy đến Phủ Tàng Hơn nữa còn là có chuẩn bị trước mới đến Ta muốn xem thử Phủ Tàng có thể chống đỡ được bao lâu Cái gì? Đại quân 150 vạn người 6.000 chiến hạm Hải quân Tây Dương mạnh thế sao? <cười> Nghe nói là liên quân 6 nước gì đó Tức là đang hướng đến thế giới phương đông chúng ta Ôi trời! Nói như thế thì Phù Tang vẫn đang giúp chúng ta chặn nguy hiểm." Đa Đoạt cười nói, "Đúng thế, người Phù Tang nghĩa khí như vậy, chúng ta không nên đâm một dao sau lưng chúng." Lúc này, Đức Suy Nhất Nam cũng đã nhận được tin tức từ Tây Dương, 150 vạn người Tây Dương chuẩn bị đầy đủ vũ trang đang trên đường đến Phù Tang, mặc dù bốn thủ vẫn còn quân đội 200 người, nhưng đều đang chuẩn bị chiêm cứu Trung Nguyên. Một khi khai chiến với Tây Dương, dù đánh thắng, thì sức mạnh của Phổ tàng cũng sẽ suy yếu. Muốn mưu đồ đánh Trung Nguyên, e là không có hy vọng. Tương quân, người Tây Dương điên rồi sao? Tại sao cứ phải đánh Phổ tàng chúng ta chứ? Chẳng phải đã đàm phán cùng chung tay tấn công Trung Nguyên sao? Đức Duyên Nhất Nam nói. Đám người Tây Dương này không xem chúng ta ra gì. Mặc dù mục tiêu của chúng là hòa hạ, nhưng lại muốn lấy chúng ta ra làm tấm đẹp. Nếu xem thường phù tàng ta nhiều thế Thì đúng là bắt nạt người quá đáng tướng quân Chúng ta nên làm sao Nếu đánh thật thì e là không chống đỡ được Cùng lúc khai chiến với các nước mạnh nhất Ở phương Đông và Tây Người Tây Dương, người Hoa Hạ Cùng lúc khai chiến Chúng ta chắc chắn sẽ thua Bây giờ chỉ có thể đánh cược Dù cuối đầu trước Hoa Hạ Thì phù tàng cũng không thể làm nô lệ cho người Tây Dương Không lâu sau Một bức thư được gửi đến tay tướng quân Ba Đốn là thư cầu hòa của Phủ Tàng trong thư bày tỏ Phủ Tàng sẵn sàng trả lại tù bình, đồng thời phối hợp với 6 nước tấn công trung nguyên nhưng người Phủ Tàng tuyệt đối không làm nô lệ Tướng quân Ba Đốn đám người Phủ Tàng này đề tiện không biết số hổ giết chết gần 5 vạn binh sĩ của chúng ta rồi bây giờ biết đại quân của chúng ta đến mới xin cầu hòa dân tộc hạ đảng này không có tư cách đàm phán với chúng ta Công tức Tây Liêm Liên quân sáu nước của Đại Bất Lệ Điền Tà thương vong nhiều như thế lẽ nào không phải là trách nhiệm của người sao? Người và phổ Tàng từng đánh nhau hẳn nên biết chúng ta không dễ bị đánh bại như chúng ta nghĩ mục đích của nữ vương là sự giàu có của hòa hạ ta sợ đại quân sẽ bị mắc kẹt ở đó Tướng quân Ba Đốn ngài ở trên biển đã lâu thế trên thế giới này sao có thể có người chống đỡ được sự tấn công của sáu nước chúng ta nếu không khiến phổ Tàng trở thành thuộc địa hoàn toàn thì lẽ nào sau này muốn ta và người chỉ lo đi vận chuyển lương thực sao? Ta chỉ chịu trách nhiệm về sự an toàn của hạm đội vô địch của mình thôi. Ta không muốn liên quan đến những việc khác. Mọi chuyện đợi khi nguyên soái 6 nước đến rồi quyết định. Viện khoa học thành phố Thiên Khải Hoa Hạ Sau nhiều lần sờ đổi, thì tinh thần số 1 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Đồng thời, có 2 chiếc đã hoàn thành và cho bay thử. Lãnh thiền mình cũng không khỏi thán phục khi nhìn thấy chiếc khinh khí cầu khổng lồ này. Lão Giáp, chiếc khinh khí cầu này lớn vậy à? Đúng vậy, Hoàng thượng, viện khoa học của chúng thần, đã đủ biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể phát minh thành công đấy. Đương nhiên, tất cả đều dựa trên nguyên lý cơ bản về khinh khí cầu mà Hoàng thượng đã dạy bảo. Không tệ, không tệ. Thứ đồ chơi này lớn như vậy, nếu chỉ dùng để vận bình thì có hơi đáng tiếc. Giáp tử thất sững sờ. Hoàng thượng có ý gì? Ngươi có nhớ trước kia ta từng nói gì về Đông Phong số không? Giáp Tử thất suy tư trong chốc lát rồi nói: nhớ, Hoàng thượng từng nói hẳn là hình thể của Đông Phong số một phải lớn hơn rất nhiều so với hiện tại, chỉ bởi vì kỹ thuật khi đó còn hạn chế, cho nên mới phải thu nhỏ lại. Vậy bây giờ thì sao? Nếu ta lệnh cho các người chế tạo Đông Phong số một cỡ lớn, thì có làm được không? Có thể nhưng hoàng thượng muốn lớn bao nhiêu lãnh thiên mình cười nói cụ thể là bao nhiêu thì ta không biết dù sao càng lớn càng tốt uy lực chắc chắn phải rung động trời đất hoàng thượng dựa trên kỹ thuật của chúng ta hiện tại thì không thành vấn đề chúng thần đã có thể thực hiện bó và phóng hỏa được chỉ cần đồng thời nhét vài quả đồng phong số 1 vào một cái ống sắt là được dựa theo nguyên tắc này miễn là ống sắt đủ dày thì có thể đổ rất nhiều hỏa dược vào đó Hơn nữa lại không ảnh hưởng đến tính an toàn Châu thật Sao ta lại không nghĩ đến chứ Nói như vậy Muốn tạo bao nhiêu bom cũng được à Các người đang thực hiện nguyên lý một tên lửa nhiều vệ tinh đấy Sắp tử thất đã quen với việc Hoàng thượng hay nói những thứ khó hiểu Nhưng nghe đến mấy chữ Một tên lửa nhiều vệ tinh Hắn ta lại cảm thấy rất hứng thú Một tên lửa nhiều vệ tinh à Cách ví vo này hay đấy Thần sẽ cho bắt tay vào chế tạo Ngài muốn bao nhiêu Đừng lớn quá Ít nhất phải chuyển động được Trước cứ chế tạo 500 cân xem sao Sẽ do tinh thần số 1 vận chuyển lên không trung. Thần sẽ lập tức sắp xếp nhân sự Bắt đầu chế tạo đông phong số 1 cỡ lớn Nên gọi là gì Kính xin hoàng thượng đặt tên Gọi là đồng phong số 2 đi Sau này hoa hạ ta sẽ còn có Đồng phong số 3, 4, 5 Cho đến khi không còn cần những thứ này nữa Phù tàng Khu vực gần biển nếu người đang đứng ở đây thì chắc chắn sẽ bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Hạm đội hùng mạnh nhất của toàn bộ các quốc gia ở tây bán cầu đều đang tập kết tại đây. Tàu chiến với đủ loại kiểu dáng che kín mặt biển, cộng thêm một tàu chiến do ba đồn thông lĩnh, thì tổng số lượng tàu chiến của liên quân sáu nước có khoảng bảy chiếc. Quả thật là một con số đáng kinh ngạc. Hạm đội như vậy đủ để quét ngang bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hiện tại chủ soái của sáu nước đang tập hợp nghe tư lệnh bà đốn và công tước tây liềm báo cáo tình hình bà đốn người có thể nói rõ vì sao lục quân của đế quốc đại bất lệ điền lại thua thê thảm như vậy không người vừa lên tiếng chính là chú ruột của y lệ sa bạch thân vương tô đan bà đốn cúi đầu nói thân vương điện hạ là do chúng ta sơ suất mới khiến lục quân thất bại làm mất thể diện của đại bất lệ điền thuộc hạ đáng chết Nghe vậy, công tước Tây Liêm bên cạnh liền đứng dậy, nói Phương Thúc, việc này không thể trách tướng quân ba đốn được, là do ta xuất lĩnh lục quân tiến công tất cả quyết sách đều do ta hạ thế nên ta sẽ chịu mọi trách nhiệm Người câm miệng cho ta nếu như không phải phụ thân người nhiều lần can dặn ta trông nom người thì bây giờ ta đã điều người về nước rồi, người không được tham dự bất kỳ quyết sách nào sắp tới đi theo học tập cho tốt là được Tây Liêm đáp Vâng Thần vương Tô đan tiếp tục nói Ba đốn Người có ý kiến gì đối với việc Tiến công phổ tàng không Hiện tại có chủ soái 6 nước ở đây Người cứ nói đi Đừng ngại Thần vương Tô đan Các vị chủ soái đế quốc Sức chiến đấu và ý chí của người tịch Vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta Hơn nữa Bọn họ còn có 200 vạn quân Tuy vũ khí lạc hậu hơn chúng ta rất nhiều Nhưng mỗi một binh lính đều hùng hãn Không sợ chết Thuộc hạ sợ là nếu đánh tiếp sẽ rơi vào thế rằng co Chủ soái áo địa lợi cười nói Tướng quân Ba Đốn Cái này hình như không giống với tác phong làm việc của hạm đội vô địch Ba Đốn nói Nếu là trên biển, chỉ riêng hạm đội vô địch của ta cũng đủ quét ngang phổ tàng Thế nhưng trên đất liền lại có rất nhiều rủi ro Thuộc hạ không dám nói lung tung Hơn nữa, người tịch đã nhiều lần cầu hòa Ta chỉ muốn nói lên ý kiến của mình mà thôi thần vương tô đan nói ba đốn người nên biết cách đây không lâu phổ tang đã cho nổ thánh địa của chúng ta chúng còn tập kích viện khoa học khiến vô số nhà khoa học của đại bất lề điền ta táng thân trong biển lửa vì chuyện này mà nữ vương bệ hạ rất tức giận Ba đốn giật mình nói sao có thể chứ chúng ta vẫn luôn phong tỏa vùng biển của phổ tang hơn nữa bọn họ có thực lực này sao một người lên tiếng Thế nhưng cho đến bây giờ các người vẫn không phát hiện hạm đội của Phù Tàng Vậy thì việc bọn họ xuất hiện ở phương Tây cũng chẳng có gì kỳ quái Hơn nữa không chỉ riêng đại bất lệt đen của người mà thánh địa của các quốc gia khác cũng đều bị tập kích Rõ ràng là đám người tịch này chán sống mà Một người khác tiếp lời Đúng phải tiêu diệt Phù Tàng để bọn họ biết cái giá phải trả khi hủy thánh điện của chúng ta Bà đốn suy tư trong chốc lát rồi nói Nhưng cho đến bây giờ, chúng ta cũng không phát hiện Phủ Tàng có vũ khí biết bay. Có lẽ nên điều tra rõ chuyện này. Thần Phương Tô Đàn nói, Không cần, bất kể thế nào cũng phải chiếm được Phủ Tàng. Nếu ngay cả một quốc gia nho nhỏ mà liên quân 6 nước cũng không diệt được, thì nói gì đến việc tiến công hoa hạ? Hồi âm cho Phủ Tàng, muốn ngưng chiến chỉ có một khả năng, trả lại tù binh, đầu hàng vô điều kiện, giao ra đất đai và dân chúng của bọn họ trở thành nô lệ của sáu nước đúng những chủng tộc thấp hèn phải quỳ dưới chân chúng ta đồng ý đồng ý phù tàng thành cửu châu đức duy nhất nam vẫn chờ ở đó không ngờ kế hoạch mà hắn ta đã chủ tính lại đẩy phù tàng vào bước đường cùng hắn ta quyết tâm phải đối mặt với tất cả những chuyện này chiến sĩ thiên triều vĩ đại không bao giờ chấp nhận thất bại tướng quân người tây dương đã hồi âm đức suy nhất nam nhận lấy thư và mở ra xem sắc mặt hắn ta ngày càng khó coi môi khẽ run lên ngay cả cánh tay cũng bắt đầu run rẩy quân ngài không sao chứ mơ mộng huyền, mơ mộng trăm ngàn năm qua dân tộc phổ tàng ta đã dốc hết tâm huyết bỏ ra tất cả chỉ với một mong muốn một ngày nào đó thế hệ sau của phổ tàng có thể đổi được một vùng đất mới Vậy mà đám người phương Tây kia lại muốn chúng ta làm nô lệ Đúng là mơ mộng hão huyền Tương quân Dũng sĩ và dân chúng phủ tàng Thà chết trận chứ không làm nô Đúng, tương quân Chúng ta có hơn 200 vạn quân sĩ Cùng hơn 1.000 vạn dân chúng Bất quá thì cùng bọn họ ngọc nát đa tan Đúng, ngọc nát Đức duy Nhất Nam đứng lên Ánh mắt từ trống rỗng Dần chuyển sang kiên định Nói Thà làm ngọc nát, còn hơn ngói lành. Chiến sĩ phổ tàng ta quyết không làm nô lệ. Chưa lệnh cho toàn bộ tướng sĩ và dân chúng, chỉ cần người phương Tây dám bước lên lãnh thổ của phổ tàng ta, ai chém được cứ chém. Vâng, tướng quân, dù có chết, chúng ta cũng quyết chiến đến cùng. Đức Duyên Nhất Nam quay đầu, giọng ruồn ruồn nói. Hồi âm cho buồn chắc rành, bảo hắn ta nghệ hòa với Hoa Hạ Quốc, chỉ cần bọn họ đồng ý thả quân đội phổ tàng ta chúng ta sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Tương Quân, việc này liệu người Hoa Hạ có đồng ý với chúng ta không? Không biết, nhưng nếu hai bên đồng thời khai chiến, thì Phổ Tàng chắc chắn sẽ thua. Không bao lâu sau, thư hồi âm của Phổ Tàng đã được truyền đến tổng bộ liên quân. Sau khi xem xong, chủ soái sau nước liền bật cười ha ha. đúng là nực cười chúng lại dám tuyên bố giết bất kỳ kẻ nào dám đặt chân lên lãnh thổ Phù tang theo ta thấy thì không cần phải giữ lại quân đội Phù tang đúng theo như sắp xếp của nữ vương thì hai trăm vạn nô lệ đã đủ dùng Phù tang có gần hai nghìn vạn dân vẫn nên cắt giảm một chút thì hơn thân vương tô đan im lặng một lúc rồi đứng lên nói truyền lệnh đại quân ngày mai đổ bộ lên đất liền huyết tẩy Phù tang bất kể là già trẻ lớn bé Nam hay nữ, kẻ nào dám chống cự, giết không tha. Khi mặt trời một lần nữa lên cao, liên quân các nước phương Tây lần đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ phương Đông. Những người phương Tây này vẫn luôn tự xem mình là quý tộc, bọn họ mang theo hàng loạt vũ khí hiện đại để phục vụ cho công cuộc đô sát của chính mình. Lần này, bọn họ tiêu diệt toàn bộ tất cả thành trấn trên đường đi. Dân chúng phủ tàng quyết không đầu hàng, thậm chí còn đánh lén liên quân Nhưng thứ chờ đợi bọn họ Chính là hết trận đồ sát này Đến đồ sát khác Trong một khoảng thời gian ngắn Có gần 20 tòa thành bị huyết tẩy sáu cường quốc thiêu hủy Tàn sát, cướp đoạt, gian dâm phụ nữ bày ra toàn bộ sự gây tởm Ẩn sâu dưới lớp mặt nạ đẹp đẽ Nhưng điều khiến những cường quốc này Khó có thể tưởng tượng được Chính là đồ sát không khiến phủ tàng sợ hãi Ngược lại còn kích phát ý chí Ngọc nát đá tan của bọn họ Khi liên quân sáu nước tiến đến thành Cửu Châu thì đã là ngày thứ tư bọn họ đổ bộ lên đất liền hơn 1.000 khẩu pháo kiểu mới đủ để quét ngang tất cả đã bày trận sẵn sàng trận đồ sát lớn nhất trong lịch sử sắp bắt đầu Tổng bộ liên quân sáu nước Thân vương Tô Đa nói Các vị thành Cửu Châu chính là thành chủ của Phổ Tàng có gần trăm vạn nhân khẩu cũng là cửa nam của nước Phổ Tàng chỉ cần chiếm được nó Đại quân có thể tiến thẳng về phía Bắc Khuyết tẩy phù tàng Thần vương áo địa lợi nói Một cái thành cửu châu Nho nhỏ mà thôi Một ngàn khẩu pháo đủ để hủy diệt Thật không biết đám người tịch này Lấy đâu ra dũng khí để đối địch với chúng ta Tuy nhiên phụ nữ phù tàng Quả thật không tệ <cười> Những người khác không nói gì Nhưng suốt mấy ngày qua Bọn họ cũng đã làm không ít chuyện như vậy khiến trong doanh trướng, mỗi đêm đều văng vẳng tiếng kêu la nhưng bởi vì quân đội sáu nước được quản lý riêng nên không thể nào chỉnh đốn quân kỷ được lại nói cũng chẳng có ai quan tâm thân vương tô đan nói ta sẽ không can thiệp vào việc của các vị nhưng hy vọng các vị tuân thủ nghiêm chỉnh minh ước và kỷ luật trên chiến trường đặc biệt là lúc khai chiến tất cả các đội quân đều không được thả lòng thân vương tô đan cứ an tâm Tuy hải quân của chúng ta không sánh bằng hạm đội vô địch của các người, nhưng lục quân thì chắc chắn không thua kém bao nhiêu so với đại bất lệt điên. Vậy thì tốt, phái người thông báo cho phủ tang lần cuối. Nếu bọn họ vẫn không chấp nhận điều kiện của chúng ta, thì truyền lệnh tấn công. Không bao lâu sau, một đoàn người phương Tây ngây ngang đi đến dưới thành Cửu Châu, người dẫn đầu cực kỳ ngạo mạn. Bảo tướng quân của các ngươi ra đây nói chuyện. Có lời gì cứ nói. Chủ soái của chúng ta cảnh cáo lần cuối Nếu như các ngươi vẫn không chịu đồng ý Với điều kiện của liên quân Vậy thì chỉ có một con đường chết Trong thành cửu châu không có ai đáp lời Những người phương Tây kia Vô cùng đắc ý chờ đợi Nhưng đột nhiên trên tường thành Có vô số họng súng chĩa về phía bọn họ Người Các ngươi định làm gì Hai quân giao chiến không giết xứ giả Nổ súng Đoàng đoàng đoàng vô số họng súng kíp bắn đoàn người phương tây kia thành cái sàng xa xa chủ soái của sáu nước thấy vậy thì đùng đùng nổi giận chừa lệnh pháo binh nổ súng ầm ầm ầm ầm ầm gần ngàn khẩu pháo đồng loạt bắn đạn pháo đầy trời hệt như một cơn mưa khiến thành cửu châu rơi vào biển lửa rất nhiều binh sĩ và dân chúng bị nổ chết ầm ầm ầm pháo trên tường thành cửu châu cũng bắt đầu bắn trả nhắm ngay trận địa pháo binh của địch, phá hủy toàn bộ pháo của bọn họ tuy rằng pháo của phổ tàng cũng mang đến tổn thất không nhỏ cho liên quân nhưng dù sao thì số lượng có hạn một khi lộ ra tất sẽ bị phá hủy liên quân sáu nước điên cuồng oanh tạc không hề có một chút lòng thương xót mãi cho đến khi lượt đạn thứ nhất hết thì mới dừng pháo kích tiến công hỏa lực công kích đã khiến cho tường thành cửu châu hoàn toàn bị phá hủy, rất nhiều nơi bị san thành bình địa. Lúc này, liên quân sáu nước đã bắt đầu tiến công. Suốt kinh nghiệm từ thất bại lần trước và để cam đoan đợt tiến công này sẽ thành công, liên quân đã sắp đặt đội hình ba tổ, mỗi tổ ba hàng, để tiến hành xạ kích. Một khi binh sĩ hàng đầu lùi lại, binh sĩ hàng sau có thể tiếp tục nổ súng. Đây là một cuộc chiến không có đường lùi. Nhưng có một điều kỳ quái, đó chính là Liên quân không gặp bất kỳ trở ngại nào Cứ thế tiến thăng một mạch vào thành Cửu Châu Thân vương Tô Đàn có thế không? Đám người tịch này bị hỏa lực khủng mạnh của chúng ta dọa bè mật rồi Ngay cả can đảm phản kháng cũng không có Nếu như ta đoán không sai Hiện tại các binh sĩ phủ tàng đóng tại thành Cửu Châu Đều đã chạy hết rồi Nhưng thân vương Tô Đàn lại tỏ vẻ nghiêm túc nói Chỉ mong bọn họ đã thật sự rút đi nếu như quân phủ tàng mai phục muốn cùng chúng ta quyết chiến trong thành thì quân ta sẽ mất đi ưu thế không thể nào chẳng lẽ bọn họ mặc kệ sống chết của người dân hơn nữa với hỏa lực mạnh mẽ như vậy thử hỏi có bao nhiêu người có thể sống sót Ầm ầm ầm, đoàng đoàng. đoàn đúng lúc này trong thành đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh cùng với âm thanh gào thét của súng kíp những binh sĩ phủ tàng còn may mắn sống sót và người dân đã phát động tấn công binh sĩ của liên quân thậm chí trong số đó có rất nhiều người già và phụ nữ, bọn họ cầm theo dao phay, đột ngột xông lên ngay thời điểm liên quân mất cảnh giác do khoảng cách quá gần nên các binh sĩ liên quân chưa kịp triển khai đội hình bỗng chốc toàn bộ thành cửu châu trở nên hỗn loạn, hai bên tụ lại một chỗ không ngừng chém giết nổ súng đoàng đoàng đoàng ôi chúa ơi Ngu ngốc Tại Tổng Bộ Liên Quân Tất cả mọi người đều giật mình Nhìn về phía thành Cửu Châu Đã có chuyện gì xảy ra Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra Không bao lâu sau Một tên binh sĩ chạy đến Nguyên Xoái Những binh sĩ may mắn còn sống sót Và dân chúng trong thành Đã tấn công quân của chúng ta Bọn họ dường như phát điên rồi Hơn nữa còn có rất nhiều người già và phụ nữ Thậm chí trẻ con cũng gia nhập trận chiến quân ta vốn không lường trước được việc này hiện tại hai bên đang hỗn chiến khốn kiếp đám người tịch này đúng là điên mà vậy mà lại để phụ nữ và trẻ con gia nhập trận chiến thân vương tô đan chúng ta nên làm gì bây giờ thân vương tô đan nghiêm túc nói nếu người tịch đã ngoan cố như thế vậy thì chẳng cần nói đạo nghĩa gì nữa truyền lệnh cho hậu quân lập tức vào thành viện trợ nói với bọn họ bất kể là nam nữ gia trẻ lớn bé Giết không cần báo Ý là... Là tàn sát hàng loạt dân trong thành ư? Phải biết, ở phương Tây Phụ nữ và trẻ con sẽ không bao giờ tham dự vào chiến tranh Bất kể có thắng hay bại Thì bọn họ đều sẽ là phần thưởng cho người thắng cuộc Đồng thời, phương Tây cũng rất ít khi xảy ra tàn sát hàng loạt Bởi vì đối với bọn họ Làm như vậy chẳng khác nào mất hết nhân tính Thần vương Tô Đan nói Vậy ngươi nói thử xem, nên làm thế nào? Ngươi có thể xác định người tịch nào không phải kẻ địch của chúng ta Chúng ta đã bỏ ra hơn một ngàn khẩu pháo, mười vạn quân, hơn hết đã tiêu hoa một nửa hỏa dược. Chẳng lẽ ngay cả một cái thành cửu châu nho nhỏ mà cũng không chiếm được? Đúng, ta đồng ý với quyết định của thân vương Tô Đàn. Nếu dân phủ tàng đã tham gia chiến đấu thì cứ tiêu duyệt hết đi. Chỉ có như vậy mới khiến dân chúng ở những tòa thành phía sau không dám phản kháng. Đúng, Ta cũng đồng ý. Đồng ý. Thần vương tô đan khẽ gật đầu. Tốt. Nếu tất cả mọi người đã tán thành, vậy thì lập tức chấp hành. Hoàn toàn hủy diệt thành Cửu Châu. Chẳng mấy chốc, vô số binh sĩ liên quân đã vọt vào thành Cửu Châu. Lần này, bọn họ không chút do dự ra tay. Bắt đầu từ cửa thành, hệ thế người tịch là nổ súng. Dù sao thì vũ khí của dân chúng thành Cửu Châu cũng rất lạc hậu. Sao có thể đối kháng được liên quân Bọn họ chỉ có thể đánh du kích mà thôi Trận chiến này kéo dài suốt 2 ngày Binh sĩ phổ tang Và gần trăm vạn dân thường Không một ai may mắn sống sót Cùng với đó Liên quân cũng phải trả một cái giá đắt con số thường vong của bọn họ Đã lên đến 30 vạn Doanh chướng trung quân phổ tang, Đức Duyên Nhất Nam đã sớm rút khỏi thành Cửu Châu Lúc này Hắn ta đang cực kỳ phẫn nộ Sau khi xem xong báo cáo trận chiến dân chúng thành kiều châu đã làm rất tốt nhờ có bọn họ kéo dài thời gian đại quân của chúng ta mới có thể rút lui kịp thời đám người tây dương đáng chết ta muốn các người vĩnh viễn ở lại phổ tàng nhìn cảnh tượng hoang tàn trong thành kiều châu cùng với những núi thi thể dài rác khắp thành các vị chủ soái của liên quân sáu nước đều trầm mặc một lúc lâu sau thân vương tô đan mới mở miệng nói xem ra muốn chiếm được phổ tàng khó hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Thần vương tô đan, đây là chiến tranh, chắc chắn phải có người chết. Muốn trách thì trách tên đức xuyên nhất nam kia. hắn thả rằng để dân chúng chết cũng không chịu đầu hàng. Việc này sao có thể trách chúng ta được? Đúng, tất cả đều là lỗi của đức xuyên nhất nam. Thần vương tô đan nói tiếp. Thế nhưng một cái thành cửu châu nho nhỏ đã khiến chúng ta hao tổn một phần năm quân đội. Nếu đánh tiếp, e là chúng ta không có phần thắng. Trong trận chiến tại thành Cửu Châu Bởi vì chúng ta nhân từ Nên người tịch mới có cơ hội Ta đề nghị sắp tới đây Từ chối đề nghị đầu hàng của tất cả các thành trì Ta sát toàn bộ dân trong thành Không thể đem tính mạng của các binh sĩ ra Làm trò đùa thêm một lần nào nữa Ta đồng ý Người tịch là một lũ thấp kém Không có đầu óc Chẳng cần phải nói chuyện nhân tính với bọn họ làm gì Chỉ có nỗi sợ mới khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời Đúng Phổ tàng có quá nhiều nhân khẩu, việc đó chưa chắc có lợi cho chúng ta. Dù giết hết một nửa, thì theo ta thấy, vẫn không đủ. Thần vương tô đan không lên tiếng, những người khác kỳ thực đều hiểu, chúng chỉ đang tự viện một lý do hoang đường. Trong mắt bọn chúng chỉ có lợi ích, đã quen với việc cướp bóc của người khác bày ra bộ mặt cao cao tại thượng. Phương Bắc, nước cao ly, cô Bách Vạn đã tới nơi. Hàng trăm ngàn tàu buôn tiên tiến Bắt đầu kế hoạch thực dân điên cuồng Một lượng lớn người cao ly được gom lại Tiến hành tẩy não Không, giáo dục Các vị, người phù tang tàn nhẫn vô nhân đạo Nghe nói Chúng điều 300 vạn nhân mã Chuẩn bị tiêu diệt hoàn toàn cao ly Hoàng đế hoa hạ niệm tình hai nước Phái bọn ta tới cứu viện Không chỉ cho mọi người một chỗ nương thân Mà còn cho mọi người công việc Sau này không ai phải chịu đói nữa Vậy chúng ta sẽ đi đâu Hoàng thượng đã sắp xếp cho các vị Trai tráng có sức khỏe tới phương Nam làm việc Không chỉ kiếm ăn mà còn có tiền công Phụ nữ trẻ tuổi Có thể tới thành thiên khải phồn hoa Ở Hoa Hạ Nơi đó có vô số vàng bạc cho các vị tới hái Những người khác thì di rời đến Biên giới phía Bắc triều đình sẽ cấp lương thực và hạt sống Mọi người có thể tự khai hoang canh tác Ngài nói biên giới phía Bắc lạnh lẽo Chúng ta không muốn đến đó Được thôi Vậy cho chết ở đây đi Bách tính Nam Bộ Cao ly hiện giờ sống thế nào? Chắc mọi người đều rõ. Nghe nói, đói đến mức sắp ăn thịt nhau. Không lẽ mọi người cũng muốn giống vậy? Nhưng nếu chúng ta rời khỏi, Cao ly sẽ diệt vong hoàn toàn. Sau này chúng ta sẽ trở thành người dân không có đất nước. Yên tâm, Hoàng thượng nước ta sẽ làm người tốt đến cùng. Sau này, mọi người chính là Bách tính Hoa Hạ, được lĩnh chứng nhận công dân hạng 3. Chỉ cần mọi người biểu hiện tốt, cống hiến cho đất nước sẽ được thăng hạng. Đương nhiên, nếu kẻ nào ý đồ bất chính trong đối công dân hạng một, vậy là tội chết. Chứng nhận công dân thực ra không phải lãnh thiên minh bày ra mà là tân cửu. Hiện giờ, rất nhiều tù binh và nữ nhân nhập cư trung nguyên dẫn đến vấn đề trị an. Sau khi xem xét, tương lai hẳn sẽ ngày càng nhiều người ngoại quốc đến đây mà chỉ nhìn vẻ bề ngoài khó mà phân biệt chính xác Vì thế, Tân Cửu đã thiết kế ra thứ phân biệt thân phận này. Bách tính hoa hạ gốc hưởng chứng nhận hạng 1, ngoại quốc hạng 3. những công dân hạng tích cực, trung thành có thể được nâng lên hạng 2. nhưng dù thế nào, công dân hạng luôn được ưu tiên hàng đầu. Khi Tân Cửu ra phương án, Lãnh Thiên Minh bị dọa hết hồn. Loại việc phân biệt chủng tộc này hắn từng nghĩ tới nhưng chưa dám làm. Giờ Tân Cửu đề nghị trực tiếp, ngại gì không thử? ngay sau đó luật mới đã được ban hành công dân hạng một sở hữu quyền thống trị tối cao giết hại hạng thấp hơn có thể miễn tội công dân hạng hai sở hữu quyền hạn như hạng một nhưng buộc phải phục tùng hạng một công dân hạng ba nên cảm ơn ân tình công dân hạng một toàn lực báo đáp trung thành nếu dám làm tổn thương công dân hạng một giết không cần hỏi vân vân và vân vân mọi điều khoản bất bình đẳng đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt Từ Bắc Tính Hoa Hạ, mới đầu có rất nhiều phan nhân học giả và các thành mẫu nhảy ra phản đối, sau đó cửu trực tiếp hạ lệnh bàn chứng nhận công dân hạng cho họ, thế là không ai đứng ra nữa. Rất nhanh sau đó, từng nhóm người cao lì được đưa đến các vùng khác nhau của Hoa Hạ, đặc biệt là thành phố Thiên Khải, nơi phồn hoa nhất trên thế gian, vô số nữ nhân tranh nhau xuất đầu mẻ chán để đến đó. Ở trên đời, dù làm kỹ nữ vẫn tốt hơn bị đói chết. Huống hồ, giả nhờ được quý nhân nhìn chúng, có thể một bước lên tiền, gả cho công dân hạng một, nghĩa là bản thân cũng thăng lên công dân hạng một. Cùng lúc đó, những người dân biên giới phía bắc Hoa Hạ cũng bắt đầu di cư sang Cao Ly, nơi đó khí hậu phong cảnh không tồi, đương nhiên phải để công dân hạng một sinh sống. Cổ bách vạn cầm bàn tính, vẻ mặt mất mát bất lực. Đà đoạt cười nói, lão Cổ, sao trông ông giàu dị thế. Hai, đám nữ nhân cao ly này chất lượng bình thường, ai cũng đe nhẻm, e là bán không được giá." Đa Đoạt bật cười lớn. <cười> "Yên tâm, sau này sẽ có càng nhiều quốc gia, càng nhiều mỹ nữ đảm bảo xếp kín câu lạc bộ vạn quốc của ông." Đa đại nhân, ngài đây là vui mừng khi thấy người gặp họa, đợi đến ngày đó, ta sẽ tặng ngài hai nữ nô da đen trước tiên." Nữ nô da đen Chính là chủng tộc người toàn thân màu đen Thật sự tồn tại Đương nhiên Nhiều là đằng khác Câu lạc bộ vạn quốc của ta mới gửi mấy chục người đi Ngài muốn thử một chút không Biến đi Đa đoạt ta là người thân thể thanh bạch Trước giờ không gần nữ sắc Lý tưởng duy nhất của ta Chính là theo hoàng thượng chinh chiến thiên hạ Giúp hoàng thượng ấy người đâu rồi Này, lão cổ, ông đừng đi Lúc này Lý Thành bước tới Đa tường quân